Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giấy vẽ những ký tự ngoằn nghèo Một cây châm bạc Một bộ áo phép Một con dao chuôi nạm ngà voi Và một cuốn sách đã ngả màu theo năm tháng Bà ôm tất cả vào lòng Lặng lặng quay vào trong bếp Lấy ra cây châm bạc Chích máu ở đầu ngón tay Thấm vào một tờ giấy mà đốt lên Đoạn hòa vào với nước Bà đem lên cho thằng con Uống xong lão quyền tò mò hỏi đây là cái thứ gì đợi con uống hết ly nước thằng vương ho lên khổ khụ rồi đột nhiên mở mắt nhìn hai ông bà nó gượng dậy mặt mũi bơ phở mệt mỏi lão quyền còn chưa kịp vui mừng thì bà dương bấy giờ quỳ thụp xuống nghẹn ngào mình ơi tôi, tôi xin lỗi mình con ơi mẹ mẹ xin lỗi mẹ có nỗi với hai bố con mày nhiều năm lão quyền còn chưa kịp hiểu mô tê vội vàng đưa tay đỡ lấy vợ ơ okay, kìa cái bà này là làm cái gì thế sao tự dưng lại lại quỳ xuống đây rồi bà là có lỗi có lầm thế nào lỗi là lỗi cái gì bà làm sao thế Hay là bà cũng lại trúng tà nào Đứng đứng lên có gì nói Làm thế này rồi hàng xóm nó lại tưởng là bảo tôi bà, tôi đánh bà Rồi còn mặt mũi đảo kìa Thế nhưng bà Dương vẫn quỳ ở đó Lắc đầu nhất định không chịu đứng lên Nước mắt của bà tuôn ra ngắn dài Méo máu Ông ơi Con ơi Bấy nâu lay Tôi giấu hai người một chuyện quan trọng lắm Thực ra trước khi Về ở với ông, tôi, tôi là phù thủy đấy. Vừa nghe lời vợ nói, lão quyền trợn mắt như không tin vào tai mình. Lão cau mày lại mà thốt lên. Cái gì? Bà, bà là phù thủy? Ừ, sao, sao, sao, mấy lâu này tôi không nghe bà nhắc đến? Thế là thế nào? Bà Dương vẫn quỳ ở dưới đất nước mắt đầm đìa. Tôi vẫn là người trên vùng cao là thầy cúng đợt ấy chiến tranh loạn lạc nạc nhà cửa ruộng vườn mất cả mất réo nàng tôi không chịu được cảnh nghèo đói mà bỏ xứ đi hết tôi là, là người cuối cùng rời khỏi nàng khi ấy người ta lại đang bài trừ mê tín dị đoan tôi cũng chỉ đành bỏ nghề bỏ nghiệp định khi nào ổn lại Thì tiếp tục mà giúp đời Tôi buồn Gánh bán bưng Nàng thang xuống tận miền xuôi Thì gặp ông Lúc về ở với ông Tôi đem cái hộp Chuyên thừa của tổ nghề Cất ở phiên đá Chỗ miệng giếng ấy. Tôi tự dặn nòng mình Không bao giờ đụng đến đạo thuật Bắt đầu cuộc sống của người bình thường Hết phần đời còn lại Chẳng ngờ hôm nay thằng cù nó xảy ra chuyện ông thầy lang hồng ông nói đúng đấy con mình là bị chúng tà thất phách mất hai tam hồn mất một nếu mà tôi không ra tay chắc là mạng con mình chả giữ nổi tôi xin lỗi vì đã giấu bố con ông từng ấy năm nay xin ông liệt tình vợ chồng mấy chục năm mà bỏ qua Để tôi tác pháp mà cứu con mình ông ơi Nghe vợ nói xong một hồi Lão quyền bấy giờ cũng đã hiểu ra vài phần Vốn lão cũng trách vợ Có làm sao mà bấy lâu nay lại giấu nhẹm chuyện này Chả lẽ vợ chồng với nhau đầu ấp tay gối Mà không thể chia sẻ hay sao Nhưng suy cho cùng thì lão cũng biết bà ấy làm vậy Chỉ là vì vạn bất đắc dĩ Không muốn cho lão và con phải lo Dù gì ở với nhau mấy chục năm Lẽ nào Lão còn không hiểu vợ mình Lão biết chứ Bà là người như thế nào Lão hiểu rõ nhất Lão đỡ vợ dậy Thôi Tôi trách được gì bà Tôi hiểu hết Bà làm như thế Cũng là nghĩ cho tôi Cho con Giờ Chuyện cũ bỏ qua bà nói xem thằng cô nó chúng tà như thế nào phải làm sao để cứu nó rồi dùng nguyên nhân làm sao nó vô duyên vô cớ lại chúng tà ai làm ra cái sự này Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm